anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bỉ chi chủ Trương là nghi thức mật Khế. <cười> thì uh, báo cáo với anh em ở phần trước thì chúng ta cũng đã phát hiện ra hóa ra thì uh, đám hội nghị uh, 6 người của bên thành bạch ngân cũng không đơn giản mà người thủ lĩnh cố tình đưa gọi là những cái người mà gần bị mất khống chế giống như Derek tới bên cạnh phòng giam của cái gã tiểu đội trưởng kia, để gọi là câu dẫn cái cái linh hồn hoặc là cái quỷ dị bám vào người đó ra. Thì tuy nhiên, người đó đã bị đám người của Thành Bạch ngân tiêu diệt rồi, nhưng có cảm giác là có cái gì đó đã bám vào trong người của mặt trời Direct, bởi vì sau khi cậu bé trở về, thì nó đã tự động gõ tay xuống giường theo nhịp 1, 2, 3, giống như lúc mà hai người gọi là ám ký liên hệ với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Lên có cách nào để giải quyết vấn đề đó hay không? giọng nam Là anh người treo ngược hay là mặt trời nhỏ đây? Lên ngắm nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh ngay bên cạnh Khóa trái cửa lại Hắn đi ngược bốn bước rồi tiến lên mặt xương sám Trong mảnh không gian thần bí Cùng điện cổ xưa huy nga Sương sững trong sự tĩnh lặng Có từng lớp âm thanh nam tính không ngừng vang vọng Lên liếc mắt một cái xác nhận Lời khẩn cầu đến từ mặt trời Hắn vừa ngồi vào vị trí của kẻ khờ, vừa đưa tay phải ra, phất ra linh tính, chạm vào ngôi sao đối ứng màu đỏ thấm. Đột nhiên tiếng khẩn cầu trở nên đầy đủ rõ ràng, trong từng lớp một, lên nhanh chóng nhận ra là mặt trời đang giải thích chuyện gì đó. <cười> Người kiểu luận cựu cựu đội trưởng của tiểu đội thăm dò gặp A Mông, ở ngay căn phòng sát bách đột nhiên mất khống chế, lại còn quỷ dị đi xuyên qua phòng ấn để tìm tới phòng cộng. May sao là Thành Bạch Ngân cực kỳ cẩn trọng về vấn đề này đã phòng bị nghiêm mật nếu không thì đã xảy ra thảm kịch Mặt trời cho rằng đối phương mất khống chế mà không có nguyên nhân là bất khả thi Cậu suy đoán ra hai khả năng Một là đường tắt phi phạm của mình phù hợp với nhu cầu của hộ Duệ thần Thái Dương cổ đại Hai là có khả năng đối phương đã nhận ra tụ hội Tarot nhận ra kẻ khờ, bí mật lôi kéo người Nếu là về trước thì hắn đã không đợi đến tận hôm nay Đợi đến tận khi tụ hội Tarot kết thúc mới bị mất khống chế, tỷ lệ cao là nguyên nhân nằm ở vế sau. Ờ, đây là lần đầu tiên mình gặp phải một kẻ có thể phát giác ra những vấn đề có liên quan đến mản xương xám. Amon kia thật là đáng sợ, khó trách là vào kỷ thứ tư, gia tộc của bọn họ lại tự xưng là kẻ nghịch thần. Kể cả, chỉ nguyên cái họ thôi cũng đã là một điều cấm kỵ. Lên vô thức nhìn về phía ngôi sao đỏ thẫm và cụ thể hóa hình ảnh đang khẩn cầu đối ứng, Cẩn thận quan sát hình ảnh mơ hồ của mặt trời, xem là có tồn tại dị thường nào không. Lên chắc chắn, à môn kia tuyệt đối sẽ không bị thanh trừ đơn giản như vậy. Dù thủ lĩnh của Thành Bạch Ngân đã nói hắn không phải là bản thẻ, cũng không phải là không có khả năng hắn còn sống. Trừ phi hắn không ngờ rằng lại có cường giả của Thành Bạch Ngân một mực giám sát mình bằng vật phẩm thần kỳ. Nhưng mà điều này khả thi sau. Khi mà hắn quyết định khiến cho người cựu đội trưởng của tiểu đội thăm dò bí mật mất khống chế, và im lặng xuyên qua phong ấn thì chắc chắn là nó có kế hoạch rồi suy nghĩ linh tinh ánh nhìn của Clint mới hướng về phía hình ảnh cật khẩn cầu đột nhiên hắn đông cứng lại thân thể của mặt trời đang bị phủ kín bởi một thân ảnh mơ hổ trong suốt mờ ảo hắn có tay có chân nhưng lại giống như một con mãng xà vạn vẹo quấn quanh mặt trời đầu thì dựa vào sau đầu của mặt trời bên trong hình ảnh mờ mịt hắn mặc một chiếc áo choàng cổ điển màu đen đội mũ mềm, chóp nhọn Trên gương mặt đeo một chiếc kính độc nhãn được làm từ thủy tinh, nhưng mặt trời lại không hề nhận ra gì cả. Lên suýt nữa thì thở dốc ra tiếng, bị thủ đoạn quỷ dị của đối phương dọa cho phát sợ. Hắn đã lờ mờ hiểu ra được mục đích của đối phương. <cười> Hắn sống nhờ trong linh thể của mặt trời, chờ đến lần tụ hội tarot tiếp theo. Sẽ là thần không biết quỷ không hay đột nhập lên màn xương xám giống như một giống vi rút hay là như con ngựa thành tròi bệnh. Đến lúc ấy thì không chừng quyền kiểm soát mảnh không gian thần bí này của mình sẽ bị tước đoạt. Quả là một kẻ nghịch thần. Còn may, còn may là mặt trời nhỏ vẫn rất ngây ngô và thẳng thắn, lập tức hướng mình báo cáo chuyện này. May mà nhờ thông qua ngôi sao đỏ, thẫm tương ứng, lại mượn nhờ lực lượng trên màn xương xám, mình mới có thể phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của cậu ta. Lên hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải phản ứng lại hoặc là nhanh chóng nghĩ biện pháp bài trừ Amon ra khỏi thân thể mặt trời, hoặc là tạm thời bài trừ mặt trời ra khỏi hội Tarot. Nhìn lại mình, từ năng lực phi phạm của ảo thuật gia, tên hề và thầy bói, cho đến các loại vật phẩm như còi đồng Akot, thè bài hắc hoàng đế, con mắt đen kịt, châm đong a cot the thái dương, rồi bình độc tố sinh học, lên đầu không thể tìm được biện pháp nào để đối phó với Amon kia. Đối phương đương nhiên là từ danh sách bốn trở lên, hơn nữa thủ đoạn vô cùng quỷ dị, có thể giấu giếm được vật phẩm thần kỳ có quyền năng bậc nhất của thành bạch ngân và kẻ săn ma cường đại, thì tuyệt đối không thể bị thanh trừ bởi đồ vật hay là những loại năng lực thông thường được. Sau khi suy nghĩ một lát, lại nhìn quanh một vòng, lên phát hiện ra có khả năng giải quyết được Amon thì chỉ có màn xương xám và chỉ có mảnh không gian thần bí này thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp quẩy động lực lượng của nó. Nghi thức kiến tế và ban thưởng trước đó chính là ví dụ với mạch suy nghĩ đó lên đưa mắt nhìn về phía cuốn sách bí mật thứ này bắt nguồn từ cuốn thư tịch nói về thần bí học của vua pháp sư cổ đại Caraman. ghi chép không ít những nghi thức quỷ bí trợ giúp việc khẩn cầu hướng về phía mặt trăng mà lên trước đó đã đọc qua nhưng mang máng trong đó có một vài thứ thích hợp với tình huống hiện giờ đương nhiên phải chi hướng về phía kẻ khờ phần đối ứng cũng phải sửa đi vài chỗ cũng không biết là có tác dụng gì hay không Chỉ còn nước là ôm hy vọng mà thử đại thôi Lên lật dở cuốn sách Tâm mắt dừng lại ở một nghi thức Lễ tế trăng máu Nghi thức ma pháp này rõ ràng có chút khác biệt khác biệt Với thứ đơn giản mặc lên Từng học kỳ trước, vận dụng nguyên tố và mật khế Trình tự là đầu tiên phải sử dụng một vật liệu giàu linh tính Tốt nhất là máu của người phi phàm Trài một tấm da thuộc của động vật Viết xuống đó tôn danh Đối tượng của mật khế Vẽ các ký hiệu biểu tượng và mật hiệu ma phap nay ro rang co chut khac biet voi thu đon gian ma len tung hoc khi truoc van dung nguyen to va mat khe trinh tương ứng Nếu cần thiết thì nên cân nhắc thêm thời gian và không gian đặc biệt. Hoàn thành bước này, người chủ trì của nghi thức bố trí một tế đàn, cầm tấm da thuộc kia lên, không ngừng tụng niệm tôn danh, cùng lan tràn tinh linh tính thấm vào tấm da thuộc, dần phát tán ra, từng chốt một hình thành nên mối liên kết ẩn với thực thể vĩ đại đối ứng, sẽ nhận được sự trợ giúp nhất định hoặc là kinh nghiệm tinh thần tương ứng. Kết quả cuối cùng của nghi thức này Không được xác định, phải xem thực thể vĩ đại kia sẽ cho cái gì, hoặc là phụ thuộc vào điểm khác biệt của bản thân, thông qua mối liên kết ẩn có thể nhận được trí thức hoặc là những năng lực khác biệt. Loại nghi thức khá mơ hồ và chủ quan này vừa vặn lại giúp Glenn có thể thao túng được không gian. Nếu ngay từ đầu lập trường của hắn là quyết liệt thanh trừ Amon, thì đối phương tất sẽ chống trả, tạo thành nguy hiểm ngoài ý muốn. Nếu đối tượng mật khế mà cùng lại với chúa thắng thế chân thực và hiền giả ẩn giật, nghi thức kết thúc trong việc phát điên là chuyện hết sức bình thường lên lầm bầm cụ thể hóa, giấy bút bắt đầu chỉnh sửa lại lễ tế trong máu rồi sau đó biến nó thành nghi thức mật khế hướng về kẻ khờ Đầu tiên hắn thay tôn danh bằng ba câu vị vua hắc hoàng kia, tiếp theo đó là đổi, đổi biểu tượng ký hiệu thành biểu tượng sau lưng ghế của kẻ khờ đó là một ký hiệu đặc biệt được tạo nên từ biểu tượng bí ẩn con mắt không trồng và biểu tượng biến hóa sợi dây vặn vẹo Kế tiếp là thiết kế ra mật hiệu ma pháp dựa vào biểu tượng ký hiệu cùng với tri thức thần bí học Đây là bước khó khăn nhất Một khi phạm sai lầm thì toàn bộ nghi thức sẽ phát sinh biến hóa khó mà dự liệu Cuối cùng là sửa chữa lại bố trí của tế đàn làm nó gần với cả khờ vẫn với vị vua hắc hoàng hơn Sau một hồi bận rộn, lên đã có được một nghi thức mật khế mới nhưng không biết nó có sản sinh ra hiệu quả của một nghi thức mật khế thật không. Hắn cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại sau khi xác nhận rằng không quản sai sót gì mới trản ra linh tính, thầm đáp lại mặt trời nhỏ bé. Ta biết, ta có việc giao cho người, thử nghiệm xem nghi thức này có hữu hiệu hay không. Mặt trời đế rách trong giấc mộng say sưa trang tỉnh lại, trước mặt cậu là màn xương xám vô biên, là kẻ khờ cao cao tại thượng, bên tai văng vẳng từng lời nói cao xa và hư ảo. Cậu biết rằng ngay kẻ Khờ thỉnh thoảng sẽ khiến các thành viên của tự hội Tarot làm một vài thử nghiệm, giống như muốn nghiệm chứng điều gì đó, nên chuyện này đối với cậu không có gì đáng ngạc nhiên, liền xoay người ngồi dậy tìm giá thuộc của quái vật và các loại ra Về phần miêu tả của nghi thức, dùng vật liệu giàu linh tính để không lãng phí thời gian đến tháp tròn hay là chợ đen để mua, mà trực tiếp cầm cái dù gió lốc lên, cắt luôn một vệt trên cánh tay. Cậu ta lặng lặng dùng chính máu tiep cam cai diu gio loc mình để làm mực viết lên tấm da quái vật gò ghề tôn danh cả khờ và những biểu tượng ký hiệu mật hiệu mà pháp tương ứng một lúc sau cậu buông cái lục bút lông chim có đầu nhọn nhuốm máu xuống trong cái tấm da thuộc có rất nhiều ký hiệu thần bí màu sắc đỏ tươi rực rỡ mang lại cảm giác khó tả cùng với hương vị yêu dị sau khi xử lý vết thương trên tay direct với sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bố trí xong một cái tế đàn đơn giản cầm tấm da thuộc ghi kín các từ ngữ và ký hiệu bằng màu đỏ lên nắm chặt vào trong lòng bàn tay cậu nhìn ánh nến chập chờn trước mặt rồi nhắm mắt lại cúi đầu xuống không ngừng tụng niệm tôn danh của đối tượng kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tẻ thần bí trên màn xương xám bị vua hấp hoàng chấp trưởng vận may linh tính của đê rách chậm rãi chảy xuống ngấm vào tấm da thuộc nhưng từ ngữ và mật hiệu mà pháp trên đó nhanh chóng sáng lên nó đỏ rực đến dọa người lúc này khi đã tiến vào trạng thái minh tưởng cậu chỉ cảm thấy tinh cua derek cham rai chay xuong ngam vao tam da thuoc nhung tu ngu va mat phát tán ra một chút bay bổng lên cao vô tận tiếp xúc với màn sương mù sám trắng rồi tiếp xúc với thực thể bí ẩn và vĩ đại phía trên màn sương xám trong cung điện nguy nga nhìn như là nơi ở của người khổng lồ nhận thấy mặt trời không hề chỉ hoãn lập tức chuẩn bị nghi thức lên liền ngồi đó mà đợi đột nhiên hắn cảm giác toàn bộ không gian thần bí run lên nhẹ nhẹ màn sương mù xám đang đứng yên bỗng nhiên lại trôi nổi ngôi sao đỏ thấm tương ứng với mặt trời direct thì tỏa ránh sáng chói lọi khi thì lại giao rắc những tia sáng hư ảo như thủy triều. Vô số tia sáng ngưng tụ lại, biến thành một thân ảnh mơ hồ của mặt trời, người đang ở trong tư thế cầu nguyện nhắm mắt, đầu cúi xuống, chờ đợi một chút liên kết ẩn với thực thể vĩ đại, nhằm đạt được kinh nghiệm và tinh thần kỳ diệu. <cười> trên người của cậu, thân ảnh trong suốt vẫn đang chăm chú quấn chặt và như một con mãng xà, nhưng cái đầu đã ngửa hẳn ra phía sau, nhìn lên trên cao, Chiếc kính độc nhãn thủy tinh lóe ra tia sáng, hắn đang tìm kiếm liên hệ bí ẩn kỳ diệu này. Hắn, hắn đã nhận ra đây là nghi thức mật khế, nhưng lại không làm gì để ngăn chặn nó, là vì muốn tìm đến mối liên hệ sau. Lên bỗng nhiên gợi lên ý tưởng này, cùng lúc cảm giác màn sương mù sám trắng và không gian bí ẩn trên nó, đồng thời gợn lên từng đợt sóng, sức mạnh. Tuy nhiên lúc này, Lên lại tạm thời không thể kết hợp những lực lượng này với linh tính của mình, nhằm tạo ra hiệu ứng phi phạm để có thể thanh trừ tà linh, trừ phi là có được một nghi lễ tương ứng khác. Rất hiện nhiên điều này là bất khả thi, hắn không có cách nào đồng thời cử hành cả hai nghi thức cùng lúc. Nhanh chóng nhìn lướt qua khu vực trước mặt mình, ánh mắt của Glenn hơi dừng lại ở châm ngực Thái Dương. Có lẽ có thể dùng nó làm cầu nối. Trong đầu Glenn vừa lóe lên ý nghĩ này thì tay đã cầm lấy chiếc châm ngực màu vàng sẫm, hình dạng chim Thái Dương cùng lúc hắn điều khiển linh tính của bản thân như một vòng xoáy nhằm thu hút lực lợn bị khuấy động khiến nó dâng cao về phía châm ngực thái dương như nước thủy triều rung động nhẹ nhàng trên xương sám dần rõ ràng hơn từng điểm sáng tinh cua ban than nhu mot vong xoay nham thu hut luc luong bi khuay đong khien no dang cao ve phia cham nguc thai duong nhu nuoc thuy trieu rung đong nhe nhe tren xuong xam dan ro rang hon tung điem sang tinh khoi giao nhau quét về phía lên hòa là một thể với linh tính của hắn châm ngực thái dương màu vàng sẫm chợt bùng nổ ránh sáng rực rỡ càng lúc càng trói lọi càng lúc càng dày đặt nháy mắt ngừng tụ thành từng giọt chất lỏng màu vàng trong suốt chúng dần dung hợp vào với nhau Hóa thành một thân hình tương tự như Glenn, là một bóng người màu vàng, một bóng người cực kỳ thần thánh. Quả nhiên là làm được. Thái Dương Thánh Thủy được chế tạo ra từ lực lượng của trình độ cao cấp càng tiệm cận với ban thưởng của thần. Glenn trong vòng vui sướng lại đưa mắt nhìn về phía ngôi sao đỏ thẫm biểu trương cho mặt trời. Nhìn thân ảnh đang chờ đợi, mối liên kết ẩn với thực thể vĩ đại kia. Chuyện Thái Dương Thánh Thủy ngưng tụ thành một bóng người vàng óng cũng không phải là do châm ngực thái dương có gì biến dị mà là do clên vồ thức tưởng tượng ra đến bước này hắn đã có thể cho bóng người màu vàng tiến lên thông qua ngôi sao đỏ thẫm hư ảo và nghi thức mật kế dung hợp với mặt trời để thanh trừ tà linh đang ẩn giấu trong cơ thể cậu cũng trao cho cậu những tri thức và kinh nghiệm tinh thần kỳ diệu tuy nhiên lúc này clên lại không quá tin tưởng lực lượng của mảnh không gian thần bí trên màn xương sám đang bị quẫy động này Rõ ràng là có cấp độ cao hơn linh tính của hắn, khiến hắn không thể kiểm soát trơn chu được, cho nên lực lượng của bóng người màu vàng bị hỗn tạp. Hỗn loạn, mất cân đối, nếu như cứ để yên như thế mà sử dụng, đảm bảo hiệu quả không thể đạt tới trăm 30%, mà áo mông kia lại được nghi ngờ là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại, là gia tộc kẻ nghịch thần, sinh ra vào kỷ thứ tư ở đế quốc tu đo, cũng thuận lợi lừa gạt được vật phẩm thân kỳ, đã bảo vệ tồn tại thành bạch ngân che được danh sách cao kẻ săn ma. Chỉ dựa vào có 10% hiệu cả, thì Klen quả thực không có niềm tin chắc chắn. Ban đầu hắn chỉ định thử một chút, thực sự không được thì sẽ chặn mặt trời lại, chờ đến khi tìm được cách tốt hơn, rồi mới lại tiếp tục kết nối. Vậy mà đã đi xa đến đây rồi, Klen tự nhiên phải cố gắng hết sức, tranh thủ có thể đạt được thành công trong vòng một lần. Ngụy Trang làm tồn tại cả khờ, đã tiếp cận với thần, cũng là có chút tự hào, Và hắn vẫn muốn có một chút mặt mũi. Hắn tự diễu, chuẩn bị để tìm kiếm biện pháp tăng thêm hiệu quả trừ tà của bóng người màu vàng thêm vào phút chót. <cười> Đương nhiên, chỉ có thể lãng phí vài giây đồng hồ mà thôi, nếu không thì nghi thức sẽ kết thúc. Ánh mắt lên đảo qua mặt bàn đồng, đang bày biện các món vật phẩm kia. Hắn thầm nghĩ đến các cụm từ như trình độ cấp cao, địa vị cấp cao, căn cứ và trực giác linh tính của thầy bói. Ánh mắt hắn dừng lại ở một món vật phẩm Lá bài Kinh Nhận Thẻ bài của Hắc Hoàng Đế Trong tất cả các vật phẩm mà Clint sở hữu Thì chỉ có nó mới xứng đáng với cụm từ Địa vị cấp cao Trình độ cấp cao Còn coi đồng A-Code thì Clint nhớ rất rõ Hồi còn đối mặt với dòng máu tà thần Ở công ty bảo hiểm Bách Lung Thì nó hoàn toàn bị áp chế Cơ mà trình độ cấp cao Địa vị cấp cao của thẻ bài Hắc Hoàng Đế Là chi thức đong a cot thi clint nho rat ro hoi con đoi mat voi dong mau ta than o chứa bên trong À không đúng Sau khi chủ nhân tấn thăng danh sách bậc cao, bản thân nó cũng sẽ sản sinh cảm ứng vi diệu với vật liệu phi phạm, thậm chí còn có đặc điểm phán, phản xem bói và phản tiên đoán. Nói cách khác là địa vị của chính bản thân nó không hề thấp. Mình không dùng nó để chiến đấu, chỉ cần lợi dụng địa vị cấp cao của nó để ngăn chặn sự quấy động lực lượng của mảnh không gian thần bí trên mảnh xương xám này. Điều chỉnh sự hỗn toạt, hỗn loạn, không cân đối, mất tự nhiên của bóng người màu vàng, xuống tỷ lệ thấp nhất mà thôi vậy là được rồi lên nhanh chóng đưa ra ý tưởng thò tay chọp lấy trả bài hắc hoàng đế đang được đặt úp ngay lúc này khóa mắt quan quét qua thu lại một tràng cảnh khiến hắn kinh hoàng trong thân ảnh mặt trời được phát họa ra bởi những tia sáng hư ảo của ngôi sao đỏ thẫm một bàn tay khô quắt chỉ có da bọc xương đột nhiên vươn thẳng về phía trước thong thả nhưng kiên quyết chọp tới viền của ngôi sao đỏ thẫm mang lại cảm giác xuyên thấu qua thực tại tiến vào lĩnh vực của tinh thần Amon kia lại có thể dựa vào mối liên hệ thử nghiệm mở rộng giới hạn, thò tay vào màn xương xám sau. Vù! Lần đầu tiên màn xương mù trắng xám vô hạn lại xuất hiện một chút hỗn loạn, đang trôi nổi, dường như lại hội tụ thành gợn sóng, hội tụ thành gió lớn. Đồng tự của lên co rụt lại, không chút do dự cầm lấy thẻ bài Hắc quảng đế. Món vật phẩm này vừa tới tay, hắn lập tức nhận thấy linh tính của mình không còn bị khuất phục bởi lực lượng đang quẩy động không gian thần bí nữa. Thân ảnh màu vàng đột nhiên trở nên cao lớn dị thường, sau lưng mọc ra từng đôi cánh khổng lồ đen kịt, tổng cộng là 12 đôi cánh, mà trên mỗi đôi cánh từng chiếc lông vũ có sáng có tối, khắc rõ những ký hiệu thần bí giao thoa vào nhau. Thân ảnh khổng lồ hiện rõ sự tương phản giữa màu vàng và màu đen, giọt lên điều khiển, bỗng xải từng đôi cánh che phủ mái vòm rộng lớn của cung điện Nguy Nga. Không một tiếng động, hình bóng vừa thân thánh vừa xa ngã, vừa chiếu sáng lại vừa u tối vượt qua trồng lên hình ảnh mặt trời, được tạo nên bởi ngôi sao đỏ thẫm. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, cuồng phong tản ra khắp nơi. Bàn tay khô quắt chỉ còn ra bọc xương, khó lòng kiểm soát đành phải co lại, nhưng kiên quyết không rút lui. Nó tự như một kẻ rơi xuống vách núi nhưng lại duỗi tay bám chặt vào mỏm đá gổ ra, chết cũng không chịu buông, vù một tiếng. Trong hầm anh, âm thanh hư ảo và hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối hoàn toàn bạo phát ra bàn tay khô quắt rốt cuộc cũng mất đi điểm tựa lên hướng về phía sau rơi xuống vỡ vụn tan biến vài giây sau mảnh không gian thần bí trên màn xương xám đã triệt để khôi phục vẻ tĩnh lặng như thể đã ngàn năm vạn năm chưa có ai đặt chân tới lên tập trung nhìn lại thấy thân ảnh mơ hồ của mặt trời đã không còn bị hình bóng hư ảo vặn vẹo quỷ dị kia quấn lấy nữa phủ hắn không nhịn nổi thở phào một tiếng sau đó đem hai hình ảnh cụ thể hóa ra để so sánh ném về phía thân ảnh mặt trời được tạo nên từ những tia sáng đỏ thẫm giúp cậu, ra tự, cậu ta tự hiểu ra. Ở trong thành Bạch Ngân, nhà của Derek, mặt trời đang cảm thấy có hai loại cảm giác thanh tịnh và hoàng hốt. Cậu như thế là nhìn thấy những hình ảnh có hình dạng khó tả, nhìn thấy những sắc màu ánh sáng khác nhau. Chứa đựng trí thức cao vô tận, nhìn thấy một bóng người màu vàng hùng vĩ cao lớn đang nhìn xuống tất cả. Bóng người này đứng hầu bên cạnh ngài kẻ khờ bị cha phủ trong mặt xương xám dày đặc sau lưng có 12 đôi cánh chim khổng lồ thuần đen huyền bí bất chỉ bất giác khi vừa tiếp xúc với bóng người có hai màu vàng đen tương phản kia direct không chỉ cảm giác thẻ sát và tinh thần đều trở nên ấm áp tinh khiết như hiểu ra cái gì gọi là ánh dương mà còn trực tiếp hiểu được cách chế tạo thánh thủy và chi cam giac the xac va tinh than đeu tro nen am ap tinh khiet nhu hieu để thanh trừ tà linh trong đó còn có một vài hình ảnh mà cậu không thể lý giải được như là chiếc lăng tẩm hình kim tự tháp sừng sững bí ẩn kia Trong kinh nghiệm tinh thần kỳ diệu, direct như say mê, như trở về với tuổi thơ vô lo vô nghĩ, tiến đến vùng đất được mặt trời chiếu dọa trong tưởng tượng của bản thân. Chỉ đến khi mọi thứ biến mất, hình ảnh độ vật trong phòng đập vào mắt, cậu mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là nghi thức mật khế được giảng giải trong sách sau. Hơn hai ngàn năm qua, Thành Bạch Ngân không có nổi một người thành công, không có nổi một người tiếp xúc được với thực thể vĩ đại. Giờ này khắc này cảm giác nặng nề và cô đơn của Derek đã giảm bớt đi rất nhiều trên mặt lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Thứ mà ngài kẻ khờ gọi là thí nghiệm có phải chính xác là xác nhận xem vị trí, hoàn cảnh của thành bạch ngân có thể hoàn thành được nghi thức mật khế hay không sau Những tri thức và kinh nghiệm kỳ diệu kia chính là thủ lao mà thần ban tặng cho mình sau direct cúi thấp đầu lần nữa vô cùng tôn kính nói cảm tạ ngài kẻ khờ đúng lúc ấy trước mặt cậu lại đột nhiên tràn ngập xương mù xám giữa trung tâm mản xương xám là một chiếc ghế cao nơi kẻ khờ đang nhàn nhá an tọa ngay sau đó Direct nhìn thấy chính bản thân mình bị một thân ảnh hư ảo trong suốt bao trùm thân ảnh đó mặc áo choàng cổ điển màu đen đội mũ mềm chóc nhọn cùng màu trên gương mặt đeo một chiếc kính độc nhãn làm bằng thủy tinh hệt như một con mãng xả đang quấn quanh người cậu chuyện này a kia chưa chết hắn đã tránh được do tìm của vật phẩm thần kỳ và ngài thủ lĩnh, ma ký sinh trong linh thẻ của mình. Đôi mắt direct trợn tròn, nhìn thấy bản thân hiện tại đã không còn bị Amon Quấn lấy nữa. Ngài kẻ khờ phát hiện ra hắn, rồi giải quyết hắn sau. Mặt trời direct tim vừa trùng xuống liền trở lại như cũ, chán đổ mồ hôi lạnh trong kinh sợ, về mặt hiện ra thái độ, sùng kính. Cậu vô thức dựa vào những mô tả, khóa học về thần thoại mà thốt lên. Cà ngợi ngài kẻ khờ vĩ đại. Tại một nơi nào đó trong bóng tối thâm trầm có một tia chớp sẹt ngang qua bầu trời chiếu dọa chung quanh. Đây là một vùng đồng bằng chứa đầy các khe núi. Có một người khổng lồ một mắt mang màu xanh sẫm đang làng thàng vô định. Con mắt gã không chút thần thái, khắp trên khuôn mặt đều hiện rõ những vết mủ hư thối. Bên trong cơ thể thì tràn ngập khí tức, màu vàng xám, hòa lẫn với không khí, đan dẹt nền từng tầng mây. Mà dưới chân gã, trong một cái khe núi sâu thẳm ở đồng bằng, có một bóng người đang đứng ở bên rìa nhìn xuống phía dưới nhờ ánh sáng của tia chớp dưới đáy cái khe thấp thoáng hiện ra một tòa nhà nặng nề rộng lớn màu xám trắng bóng người kia mặc một chiếc áo choàng cổ điển đen đội mũ mềm chóp nhọn cùng màu mái tóc xoăn vầng trắng rộng gò má cao gầy hệt như hư ảnh mà Derek từng nhìn thấy y đưa tay chạm vào chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh quay đầu về bên trái nhìn về phương xa quả nhiên y lẩm bẩm băng tiếng phu sạc cỏ. Ngừng một chút, bóng người này nhếch mép lên, nở ra nụ cười, đọc lên cụm từ, kẻ khờ. Lời còn chưa dứt y đã nhảy vào cái khe núi trước mặt. Lúc này tia chớp tắt đi trong vòng một giây, bóng tối hoàn toàn bao phủ thế giới. Sau khi giải quyết được nguy hiểm chế mạng, lên một lần nữa quay lại thế giới thực, một lần nữa cảm thấy, việc thăng cấp lên danh sách cao là cực kỳ cấp thiết. À môn bị mình thanh trở kia, còn chẳng phải là bản thẻ. Nếu hắn thực sự cảm thấy ứng thú với mảnh không gian thần bí trên màn xương xám thì chẳng bao lâu hắn sẽ quay lại thành bạch ngân. Đến lúc đó không biết liệu hai món vật phẩm thần kỳ huyền thoại và ba vị kẻ săn ma kia có thể ngăn trở được hắn hay không. <cười> thì một chỉ đó của hắn thôi đã vô cùng quỷ dị mà đáng sợ. Ai biết được bản thể con còn kinh khủng đến mức nào. Cho nên mình phải mau chóng tổng kết ra những quy luật đuoc ban the quan con lại của ảo thuật gia Thông qua việc tiêu hóa và tấn thăng để càng lúc càng nắm giữ mảnh không gian thần bí trên mảnh xương xám Có lẽ có thể lợi dụng được vị trưởng lão người chăn cửu kia của thành bật ngân nếu như cô ta thực sự bị ô nhiễm bởi chúa sáng thế chân thật lên mở cửa phòng vệ sinh chậm ngâm bước xuống lầu một. Làm thế nào để tổng kết được những quy tắc còn lại của ảo thuật ra đây lên vẻ mặt tùy ý lật xem những tờ báo đã đọc một mặt thì lại suy tư vấn đề quan trọng nhất với mình Lúc trước hắn đã cân nhắc đến một vấn đề là sự khác biệt giữa việc được khán giả tán thưởng và không được khán giả tán thưởng. Nhưng chỉ chừng đó thôi thì dường như vẫn chưa đủ. Có suy đoán này mạch suy nghĩ của Lên nhanh chóng mở rộng, không khỏi liên tưởng đến một việc. Khi còn là thầy bói, được người khác thừa nhận và ca ngợi là thầy bói chân chính sẽ khiến bản thân cảm giác tiêu hóa ma dược nhanh hơn. Sau khi tổng kết xong quy tắc của thầy bói, mình lại bắt đầu cho rằng góc nhìn và phản hồi không liên quan đến trực tiếp với nhau, rằng chúng chỉ là biểu hiện bề ngoài, không phải là bản chất thực sự. Nếu mình đóng vai đủ tốt thì sẽ được thừa nhận một cách tự nhiên. Tiêu hóa ma dược cũng sẽ tự nhiên tăng tốc. Nói cách khác trước đây, mình một mực tin rằng đó là hai thứ có biểu hiện khác nhau, nhưng đều đem đến chung một loại thu hoạch, chứ không phải là do mối quan hệ nhân quả. Nhưng bây giờ lại có hạng mục được khán giả tán thưởng, nếu như vực đó có thể trợ giúp mình tiêu hóa ma dược thì chẳng phải đã chứng tỏ rằng phương pháp đóng vai cần phải có sự phản hồi cần có cái nhìn của người khác nó cũng sẽ ảnh hưởng vi diệu tới tốc độ tiêu hóa ma dược hay sau. Ờ, suy nghĩ rộng hơn thì không biết là bảy vị thần chính thống thành lập giáo hội, truyền bá tín ngưỡng đào tạo tín đồ có phải là vì do nhân tố này hay không đây ý nghĩa này thật là bất kính mà mình quả nhiên không phải là một cả có lòng thành tính với thần linh mình có thể ca ngợi kính voi than linh nhưng không cuồng tín lên tranh thủ thời gian điều hướng dư luận tìm kiếm góc nhìn khác của vấn đề hắn nhiều lần so sánh những sự khác biệt nhỏ bé giữa thầy bói tên hề và ảo thuật gia dần dần nảy sinh ra ý nghĩa để so sánh mà nói thì việc biểu diễn của ảo thuật gia có cần phải mang tính chủ động hay không đây chủ động tìm cơ hội để biểu diễn mà không phải là bị động giống như thầy bói và tên hề từ góc độ của vận mệnh suy xét thì như vậy cũng đúng từ thầy bói Kính sợ vận mệnh cho tới tên hề bị vận mệnh đùa dẫn mà vẫn phải duy trì vẻ tươi cười rồi đến ảo thuật gia chủ động khiêu chiến vận mệnh. Dù kết quả chỉ là giả dối, cũng sẽ nhận được sự tán thưởng từ khán giả nhờ vào sự tra dấu. Lên khẽ gật đầu tính toán để thử nghiệm chủ động biểu diễn một lần. Nên bắt đầu từ đâu đây? Phải là chuyện có nguy hiểm tương đối thấp thôi hả? Có thể cân nhắc đến việc tên quỷ hút máu em liên White bị giám ngục Orlovsky, giam giữ một chút Tuy nhiên điều kiện tiền quyết là mình phải xác nhận Bọn họ là những kẻ phi nhân loại Luôn tuân thủ pháp luật Cung lắm chỉ đi trộm vặt Đồng bọn của Emlyn Ở chỗ nào của phía nam, cầu lớn đây Mình không có nhớ được Đợi lát nữa xem bói để hồi tưởng lại Ờ, nhân tiện xác nhận luồn độ nguy hiểm Nghĩ tới đây, Len buông tờ báo xuống Đứng dậy lên lầu Phải nói rằng chủ động dính vào một việc Chẳng liên quan gì tới bản thân Mà không có động cơ thì không phải là tính cách của hắn, nhưng vì để đóng vai chỉ có thể miễn cưỡng thử. Trường hợp của mình này còn đơn giản chán, chứ phải một tên trai thẳng mà đóng vai nữ phù thủy hay là ma nữ hoan du thì biết phải làm sao đây. Khó tránh, khó trách Thành Bạch Ngân lại nhấn mạnh người chỉ đang đóng vai, len đột nhiên lý giải được câu cảnh báo đó một chút. Thành Bạch Ngân trong một căn phòng mở tối trên đỉnh của tháp tròn, thủ lĩnh của đoàn nghị sự sáu người là cô lên Colin Iliad đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn màn đêm và những tia chớp bao phủ thành bạch ngân vài tia sáng chiếu vào mái đầu hoa râm rối bời của ông ta chiếu vào những vết sẹo cũ dữ tợn và nhăn nhúm trên khuôn mặt cũng chiếu vào những nếp nhăn sâu cùng với đôi mắt đầy ưu tư. Không biết bao lâu sau Colin quay người nhìn về phía góc tối trầm trọng hỏi có phát hiện gì không? Một cái bóng giọng góc tối chỗi dậy trỗi day bong đen đổ lên bức tường đồng thời vặn vẹo đông đưa. Tiếng nói của kẻ đó có cảm giác như kim loại trả sát khá là chó tay. Drake bác trở về nhà mình sau đó có những biểu hiện dị thường nhất định nhưng không phải tình huống cần thiết phải xử lý ngay lập tức. Colin nhẹ nhàng vuốt cầm nói hắn làm gì? Dựa vào vật phẩm thần kỳ dưới đáy tháp tròn biến hóa ra người ánh sáng xử lý xong người mất húng chế cùng với phân thân mà không phải bản thể của kẻ thần bí kia ông ta một mực nghi ngờ rằng sự việc chưa được giải quyết triệt đẻ Đội trưởng cũ của tiểu đội thăm dò đó đột nhiên mất khống chế, kẻ thần bí đã ẩn nấp và nhẫn nại trọn vẹn 42 năm lại hành động lỗ mãng, không để ý tới cảm bẫy và hiệu quả sau. Việc này khiến cho bản năng của Colin, người đã từng săn giết rất nhiều quái vật, cảm thấy không đúng. Cho nên ông ta cho rằng đó là do kẻ thần bí cố ý làm vậy, mặc dù tạm thời chưa biết thực sự mục đích của đối phương là gì, nhưng tất nhiên phía sau còn có thủ đoạn tương ứng, hắn sẽ không thể bị thanh trừ đơn giản như vậy. Sau khi sử dụng năng lực kẻ săn ma vẫn không phát hiện được dị thường, ông ta quý giả bộ bản thân không biết gì đuổi Derek back về nhà, nhưng lại âm thầm phéo người, thao dõi chặt chẽ. Việc này hoàn toàn khác biệt so với biện pháp giam giữ để mà kiểm tra xử lý. Đây là điều mà Colin không thể không thay đổi. Bóng đen không ngừng lay động mà đáp. Sau khiến vào phòng ngồi lên giường, lầm bầm thi thầm một lúc. Vì sợ bị kẻ thần bí kia phát hiện, tôi không dám tới quá gần, nên không nghe rõ cụ thể hắn nói gì, nhưng có thể xác nhận đây là biểu hiện bất thường. Thì thầm xong, tựa Hồ trở nên mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say. Nhưng ngủ không bao lâu hắn đột nhiên tỉnh lại, tiến hành một loại nghi thức. Tôi nghĩ lúc này hắn không tỉnh táo, mà ở trong trạng thái bị cả thần bí kia khống chế. Đúng rồi, nghi luc nay han khong tinh tao ma o trong trang thai bi ke than bi kia có nguyên tố mật khế. Cô Linh chậm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi, quả nhân, có lẽ hắn thông qua nhien co phương pháp này để liên hệ với bản thẻ. Nhưng mục đích cuối cùng quán là gì? Tại sao lại phải yên lặng ẩn nhẫn ở dưới đáy tháp tròn tận 42 năm? Bóng đen không trả lời vấn đề này mà tiếp tục nói Sau nghi thức, direct không có biểu hiện gì khác thường Chuyện này có cần phải xử lý ngay lập tức hay không? Nếu như bản thề của kẻ thần bí kia tới chúng ta chưa chắc có thể đối phó được Tổ lĩnh của đoàn nghị sự 6 người trầm mặc vài giây rồi nói Tiếp tục quan sát đi cả thần bí kia tạm thời cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ác ý phản ứng của chúng ta cũng không thể quá mức kịch liệt. Ây, ngươi còn nhớ rõ lời tiên đoán đó hay không, sắp tới lúc tài họa ráng xuống rồi. Chúng ta thăm dò được càng ngày càng xa, tìm được những di tích cổ quái càng lúc càng nhiều, thu được những sự vật ngày càng nguy hiểm. Xin tuần theo ý chí của ngài, ngài thủ lĩnh, bóng đen chậm dãi rút về mặt đất rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tại nhà của Derek, hắn đột nhiên ho khàn dữ dội, ho đến mức là tim như y chi cua ngai ngai thu linh bong đen cham rai rut ve mat đat roi bien mat khong thay gi nua vỡ ra khục cậu nằm dập xuống, ho không ngừng cho tới khi yết hầu ngứa ran, ho ra một vật. Toẹt, một vật hơi mờ bắn ra từ trong cổ họng rơi trên mặt đất là một con trùng nhỏ cỡ đầu ngón tay, trên người nó có vài chỗ trong suốt tạo thành những vòng tròn. Derek đã từng nhìn thấy thứ tương tự khi rửa dưới đáy tháp tròn, nhờ vào đó có thể khẳng định mình đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Amon. Cậu cúi đầu nhặt con trùng hơi mờ cây lên. Rốt cuộc đếm được trên người nó có tới 12 cái vòng tròn Nó có tác dụng gì đây Nó có thể làm gì Hình như đã chết Direct rơi vào trầm tư Ở phía vắc của vương quốc Luen Ở quận Lẫm Đông Một tòa giáo đường màu đen đỉnh nhọn Theo kiểu kiến trúc gô tích Đứng sừng sững ở trong núi tràn ngập tuyết trắng Chiếm diện tích rất lớn <cười> Phía trước nó là một vách núi chung quanh màu trắng mênh mông Không có một chút âm thanh nào Đây là giáo đường Thanh Bình, tổng bộ của giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, còn được biết đến là Thánh Đường. Leona Mitchell với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, trên người mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo găng tay đỏ đi ra khỏi gian phòng của mình. Anh ta đã thăng cấp thành công, cũng đã ổn định được bản thân, nhưng vẫn chưa được trao cơ hội tham gia một chiến dịch nào, cũng như vài chương trình luyện tập thần bí học. Vòng qua chỗ ngoặt, Leona nhìn thấy cầu thang đi thông xuống phía dưới nhìn thấy đội trưởng Dunn Smith mặc quần áo gió màu đen cùng với đôi mắt sâu thầm. Lên Moriarty với khí chất trí thức đứng đó mỉm cười chờ đợi. Anh ta khẽ ngẩng đầu thâm thở dài mà nói trí nhớ của tôi cũng dần trở nên kém đi rồi. Tôi hoàn toàn quên rằng các anh đã mất. Leona thu hồi ánh mắt, men theo bậc thang đi xuống. Tới tầng thứ nhất của giáo đường, gõ cửa rồi đi vào một gian phòng không lớn. Trong phòng này bầy biện như ghế dựa. Vài người thuộc về đội kẻ gác đêm măng găng tay đỏ ngồi giải rác. Liều tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống cùng với vài người bạn quen biết, mỉm cười nói chuyện. Một lúc sau, chấp sự cao cấp, Chris Tejasma đi vào, cổ áo dựng thẳng, che khuất cả cầm và miệng, ngồi xuống vị trí trên cùng, đối diện với mọi người mà nói. Chương trình học hôm nay sẽ cho mọi người biết về thứ cần phải lưu ý. Bản thân là người của đội găng tay đỏ, các người phải qua lại những nơi nguy hiểm có thể sẽ gặp phải người phi phạm ở danh sách cao. Nếu như bọn họ rõ ràng có ác ý, muốn giết người, thì việc duy nhất các người có thể làm là lưu lại những dấu vết kín đáo để cho người điều tra đến sau có thể tìm được manh mối tương ứng. Biện pháp cụ thể bao gồm Nhưng mà nhiều khi những người ở danh sách cao kia không nhất định sẽ trực tiếp ra tay mà sẽ dựa vào một vài nhân tố khác để lợi dụng các người. Các người phải cực kỳ cảnh giác, không để bị lừa. Ở đây chúng ta đã, đã tổng kết ra mấy loại tình huống khác nhau. Leona ngồi ở phía sau mỉm cười. Anh ta rất chăm chú vì đối tượng mình muốn báo thủ chính là một người phi phạm ở danh sách cao. Chấp sự cấp cao, Sarspa dừng lại hai giây rồi nói tiếp. Tình huống thứ nhất, người phi phạm ở danh sách cao sẽ ngụy trang thành một tồn tại bí ẩn, dùng sự hứa hẹn và hy vọng lừa gạt các người, tụng niệm những gì hắn kể cho các người. Tình huống thứ hai, có người phi phạm ở danh sách cao, có thể đang ở trong tình trạng bị phong ấn. Chúng sẽ đóng giả làm vật phẩm thân kỳ, có thể thỏa mãn nguyện vọng của các người, rồi hướng dẫn các người giúp chúng thoát khốn. Ví dụ như đèn thần, có thể thỏa mãn ba điều ước, hay là ảo ước nguyện chẳng hạn. Tình huống thứ ba thì có ma dược của danh sách cao nào đó, gọi là ký sinh trùng. Bọn chúng thường nói là bản thân mình đã mất đi cơ thể, chỉ có thể cùng với linh thể của vật chủ cùng tồn tại. Chỉ có thể dựa dẫm vào vật chủ, không thể làm thương tổn đến vật chủ, sau đó truyền cho kẻ đó trí thức, phương pháp điều chế ma dược cùng với các loại lợi ích khác, hy vọng kẻ đó sẽ mạnh lên để giúp hắn táo tạo cơ thể hoặc là bảo thủ. Mà thực tế là người phi phạm, bị ký sinh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng, giúp bọn chúng kéo dài sinh mạng và trạng thái. Nghe tới đây, nụ cười của Leona hoàn toàn biến mất. Khung cảnh giáo đường thanh bình vào ban đêm, kết hợp với mặt trăng đỏ rực treo cao, chiếu dọi ánh sáng lạnh lẽo xuống mặt đất trông nó đẹp đến lạ thường. Leona bước vào căn phòng đơn, gỡ găng tay đỏ ném lên mặt bàn gỗ. Anh ta ngồi ở cạnh chiếc cửa sổ bằng kính phủ đầy những họa tiết, dựa lưng hứng ánh trăng trầm mặc lại. Hóa ra ngươi là ký sinh trùng. Dòng nói yếu ớt của Leona vọng vào chính lỗ tai của anh bị đè nén bởi giong noi yeu phẫn nộ, căng thẳng, mờ mịt và sợ hãi trong nháy mắt. Một giọng nói già nua trực tiếp vang lên trong đầu Leona. Có thể nói là như vậy. Rốt cuộc người muốn gì? Ký sinh trong cơ thể, rồi hấp thu luôn sự sống của ta ư? Hay là chờ ta mạnh lên, trực tiếp nuốt đặc tính phi phạm? Ý là nuôi dưỡng, một bình ma dược hình người sau. Giọng nói của Leona như muốn đàn áp vậy, tốc độ rất nhanh. Trong đầu anh ta giọng nói hơi giả kìa lại bật cười. Ta chính là kỳ ngộ của người, không phải người luôn cho rằng Là như thế hay sao? Ngươi tin tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị, là một trong nhân vật của thời đại này cơ mà. Trên thực tế, ngươi lại không hề biểu hiện ra sự ngạo mạn, tự cao. Như thường thấy, sau cùng thì ngươi vẫn để phòng ta. <cười> Kể cả sau khi đã được ta chỉ cho phương pháp đóng vai, ngươi cũng không chịu luyện tập cho tử tế, chỉ lướt qua rất hời hợt. Ngươi tốn quá nhiều thời gian để tiêu hóa nó, thậm chí còn cố giấu giếm, cũng chẳng đi tìm kiếm ma dược. Ác mộng, cho đến khi gặp phải dòng dõi của Chúa Sáng Thế chân thật bị đả kích, ngươi mới chịu tấn thăng danh sách bày. Hối hận đến nỗi suýt nữa còn sinh ra ảo giác. Leona, suy nghĩ cẩn thận lại xem chẳng lẽ ta còn không rõ về giáo hội nữ thần đêm tối hay sao? Thời gian ta tiếp xúc với chúng thì cái thứ gọi là cửa chai ni còn chưa có ra đời nữa kìa. Chẳng lẽ ta còn không rõ giáo hội nữ thần đêm tối có được hiểu biết nhất định về ký sinh trùng hay sao? Chẳng lẽ ta còn không rõ găng tay đỏ nắm giữ một vài bí mật để phòng bị người phi phạm ở danh sách cao thâm nhập hay sau. nhưng ta đã ngăn cản người gia nhập vào găng tay đỏ bao giờ chưa sau vài lần biến hóa biểu cảm của Leona quay về chầm mặt không nói gì, tiếng cười lại vang lên trong đầu anh ta ngươi có cảm thấy là mình đang lão hóa nhanh hơn với tuổi thật hay không phải không chứ, ta còn sống được ít nhất 100 năm nữa chả vội gì phải đi chiếm sinh mệnh của vật chủ về phần đặc tính phi phạm của ngươi <cười> đường tắt của chúng ta còn chẳng đổi với nhau được, ta nuốt nó các tỷ lệ uống độc dược đâu, trở nên nửa điên, nửa khùng, tăng xác suất mất khống chế, ngươi nghĩ ta sẽ làm như vậy hay sao? Đường tắt đêm tối cùng một nhóm với người khổng lồ và tử thần, trong khi mục tiêu đường tắt của ta là người học việc và thầy bói kìa. Liệu nhìn cơ thể mình đang tắm trong ánh trăng đỏ rực, lặng lẽ suy tư một hồi rồi lại hỏi, vậy thì chính xác là ngươi muốn làm cái gì, mục đích của ngươi là gì? Giọng nói hơi giả cỗi trong đầu anh ta như thở dài không phải ta đã nói với người rồi sao ta gặp phải tổn thương nghiêm trọng cần một vật chủ để phục hồi dần còn phải tránh một kẻ thủ cực kỳ đáng sợ cả gác đêm giáo hội nữ thần đêm tối là lựa chọn khá ổn nà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà vài giây giọng nói bình thản liệu người có bị tổng giám mục chấp sự cấp cao hay là vài vật phong ấn phát hiện ra không giọng nói già nua bỗng nhiên đáp lại nếu ký sinh trùng mà bị phát hiện dễ dàng như thế thì cái người gọi là chấp sự cao cấp Chespa kia sẽ không chỉ nhắc nhở mà đã trực tiếp đem người đi kiểm tra rồi Đương nhiên khi sinh trùng cũng để lại dấu vết giáo hội nữ thần đêm tối có phương pháp xác nhận nhưng nó quá phức tạp phiền hà còn tạo ra những tổn thất nhất định nữa mang đến những nguy hiểm không nhỏ thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến vị nữ thần của bọn chúng nên trước khi người trải thành chấp sự cấp cao có tư cách tham gia hội nghị ở giáo hội trên tầng cao nhất Tiếp xúc với một số vật phong ấn cấp không thì ngươi chẳng phải lo gì cả. Mà đến lúc đó thì ta cũng đã khôi phục, bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. leona lắng nghe với biểu hiện nghiêm túc, sau một hồi anh ta mới nói. Ngươi có một kẻ thù rất đáng sợ ơ, hắn là ai? Giọng nói hơi giả cõi kia bật cười, ta không biết tên hắn, nhưng ta biết cái họ của hắn. Là gì vậy? leona hỏi. Âm thanh hơi giả kia bỗng nhiên đáp trầm thấp, Amon. Ở quận Đại Kiều Nam số 46 đại lộ Arnon những vị chủ nhân của ngôi nhà đang thưởng thức bữa tối đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo lên Người hầu gái duy nhất bước tới nhìn xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa trông thấy một vị cảnh sát bằng độc phục caro đen trắng đang đứng bên ngoài Cô mở cửa e ngại hỏi Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài Vị cảnh sát này chính là do lên Nguy Trang Thành kẻ muốn chủ động tìm cơ hội biểu diễn Hắn muốn xác nhận xem đồng bọn của tên ma cà rồng emlinwhite ở căn nhà số 48 đại lộ abnol cũng như cả ủy thác nhiệm vụ cho stewart có phải là những quái vật tuân thủ pháp luật hay không đúng vậy quái vật tuân thủ pháp luật điều này nghe có vẻ hơi sai sai có vẻ buồn cười nhưng đây lại là phản ứng thực sự lên nhấn mạnh trong lòng đồng phục cảnh sát hắn mặc cũng không phải đồ giả được thiết kế riêng chỉ là một bộ đồ bình thường mang hiệu ứng ảo giác mà thôi Ảo thuật gia thì phải làm việc mà một ảo thuật gia nên làm. Lên giám sát căn hộ 48 của đại lộ non vén tin rằng đồng bọn của em liên White sớm đã dọn đi rồi. Là quái vật, là chủng tộc phi nhân loại, ở trong tình huống mà một thành viên bị mất tích vài ngày chuyển đi nơi khác là hành động cơ bản. Họ nhất định phải nghi ngờ rằng em liên White đã bị bắt giữ bởi kẻ các đêm, kẻ trừng phạt hay là những người phi phạm thuộc về tổ chức chính phủ nhất định phải giả định được tình trạng quán sẽ biến thành như thế nào. Điều do đó mà Glenn muốn chính là biểu diễn một chút buổi điều tra dựa trên bảng khảo sát. Hắn duy trì vẻ ngạo mạn trước đám dân chúng của một tên cảnh sát hạng bét, không bỏ mũ xuống mà khẽ hất cằm nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi chủ nhân của cô." Người hầu gái bối rối đi vào rồi nhanh chóng đi ra, dẫn theo một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi dày, ngài sĩ quan Ngài muốn hỏi tôi điều gì? Người chủ nhân nam kia lò lắng hỏi. Lên đứng trước cửa nhìn vào trong nhà mà nói Anh có biết chủ căn nhà số 48 hay không? Tôi có. Anh ta sửng sốt một chút rồi hỏi Họ gặp phải chuyện gì sau Họ liên quan đến một vụ án Anh tốt nhất nên khai báo thành thật với tôi Tên nghiêm mặt nói Khuôn mặt quán cũng giả trang một phần kèm theo hiệu quả của ảo thuật nhằm đảm bảo sự khác biệt tuyệt đối với đại thám tử Sherlock Moriarty Người chủ nhân kia lập tức bừng tỉnh. Thảo nào, một tháng trước họ lại nhanh chóng chuyển đi như vậy. Phần lớn dân cư của đại lộ Agnon và hàng xóm chung quanh đều quen biết vợ chồng White và con trai của họ. Một cậu thanh niên khôi ngô dù là tính cách hơi cổ quái. Ngài White là một bác sĩ nội khoa xuất sắc, rất am hiểu các loại thuốc cũng như liệu pháp lấy máu. Liệu pháp lấy máu? Lên hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy. Dù đó là một loại y thuật cổ đã bị rất nhiều bài báo hay là tạp chí phủ nhận hiệu quả. Nhưng mà tất cả những ai được ngài ngoài điều trị đều khỏi bệnh. Tuy nhiên, ngài ngoài cũng nói ngài ngấy ra thì những hành vi lấy máu của các bác sĩ khác đều là lừa gạt cả. Người chủ nhân nam này đưa ra ý kiến của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.